các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chạm độ đệ kia, thì Binh Cố Quan Tài, Tình Trư Hạo nhìn đã bắt đầu lắm xì đó. Hắn ta bất ngợp với thi thể của nam nhân kia, ra để đặt xuống đất. Cái xác sâu ký độc tách ra khỏi thứ nước có khả năng triệu sinh bất tử, liền chậm đến già cỗi, rồi da thịt cũng bắt đầu phân hủy, chỉ còn lại một bộ xương khô. Thì ra lão Trư Hạo nhìn kia chính là ngày ngày ngâm mình vào thứ nước kia để được trọng sinh bất tử. Liệu rằng sư đồ sư phụ cương cộng thân phó quạt có thể an toàn thoát khỏi cỗ mộ và bí mật nơi này có được phơi bày? Chúng ta cùng đón xem trong tập tiếp theo nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net